thứ sáu t h á n g 3 năm 1983 m m ở máng ăn có ít nhất một tá chim vừa mổ hạt vừa ríu rít cãi nhau rồi d ộ t bay đi khi một con chim to hơn xuất hiện chúng lại quay về với những tiếng cãi cọ ồn ào sau khi con chim lớn bỏ đi rồi một con mèo chờ tới cả bọn nhốn nháo kinh hãi một con hét lên thất thanh nhiều con khác dùng dây khiến mèo đành bỏ cuộc. Đó không phải là con vật nuôi trong nhà mà là một trong những con mèo hoang, với dốc dáng thân hình và màu sắc khác hẳn mèo nuôi thường lẫn dởn ở đó. Suốt ngày những con chim lớn nhỏ cướp dây quanh cái máng ăn và chỉ rời chỗ khi xuất hiện con chim sẻ tàu, luôn miệng trách móc thiên hạ. chúng thường xuyên đề phòng những con mèo và chỉ về tổ lúc xế chiều trả lại tĩnh lặng bình yên cho khu vực. Mèo còn đi qua đi lại nhưng chim đã bay xa. Sáng hôm ấy mây thật sáng và không khí thật nặng nề báo hiệu một cơn mưa. Mưa đã liên tục đến từ mấy tuần nay. hồ chứa nước nhân tạo đã đầy ấp tràn bờ những tàn lá bụi bờ và những cây đại thụ đang mong đợi ánh t r i ê u dương huy hoàng của xứ sở california trở về sau nhiều ngày mất dấu bạc tâm hãy tự hỏi tương lai của nhân loại ra sao tương lai của những đứa trẻ ngây thơ đang chơi đùa vui vẻ kia như thế nào tương lai là cái hôm nay chúng ta đang là nói theo lịch sử thì mọi sự chỉ là một điệp khúc lặp đi lặp lại từ ngàn xưa đến ngày nay sống chết và tất cả các công việc phải làm trong đời sống chúng ta ít để ý đến tương lai từ sáng đến tối là các đài truyền hình luôn chiếu những phim giải trí h ọ a hoàng lắm mới có được một hai đài có chương trình khá nhưng lại quá ngắn phim ảnh làm vui bọn trẻ các nhà quảng cáo lại duy trì lối giải trí ấy và tình trạng này xảy ra ở khắp nơi trên thế giới tương lai của những đứa trẻ sẽ ra sao trong số những môn giải trí thì có thể thao nơi có đến ba mươi bốn mươi 5 0 0 0 ngàn người trên khán đài la hét, ô m sòm, cổ vũ cho vài người trong sân chơi. Ngoài ra còn có những nghi thức và lễ lạc trong ngôi nhà thờ lớn mà ta tưởng là thánh thiện và thuần túy tôn giáo lắm, nhưng thật ra đó cũng chỉ là một môn giải trí, một kinh nghiệm cảm xúc và lãng mạn, một cảm tưởng sùng tín. nếu ta quan sát sự cố này ở khắp nơi nếu ta thấy tâm trí chỉ tràn ngập những trò giải trí những thú vui như thể thao thì ta phải nghiêm chỉnh tự hỏi mình rằng tương lai là gì là một sự cố chỉ có mỗi một nội dung với nhiều hình thức khác nhau ư là vô số những trò chơi ư nếu bạn không màng đến những gì sẽ xảy ra với mình thì ít nhất bạn cũng phải nghĩ đến cái cách mà thế giới của thể thao và hưởng thụ đã xâm chiếm tâm trí bạn và huân tập đời sống bạn như thế nào. Rồi chuyện này sẽ đưa bạn đến đâu? Có lẽ nào bạn lại không quan tâm đến? Bạn không lo đến ngày mai? Có thể gì bạn không nghĩ đến? Hay v ì bạn thấy nó rắc rối quá, đáng lo quá? Hay gì? bạn cho là suy tư đến những năm chưa đến thì phiêu lưu quá tương lai không phải là sự già nua tuổi tác của chính mình mà là số phận nếu ta có thể nói may rủi do hậu quả của kiếp này ta tích lũy quá nhiều cảm giác và những tìm kiếm lãng mạn trong cái thế giới có vô số thú vui xâm chiếm tâm trí chúng ta nếu bạn ý thức về tất cả những chuyện này thì tương lai của bạn sẽ thế nào? Ta đã nói tương lai là cái mà hiện tại chúng ta đang là. Nếu không có sự biến cải, không phải kiểu thay đổi nông cạn như thích ứng với một mô hình chính trị, tôn giáo hay xã hội, mà là sự đổi thay sâu xa hơn nhiều, một cuộc biến cải đòi hỏi thận trọng. tình yêu và chú ý. Nếu không có một biến cải căn để, thì tương lai chỉ là cái gì hiện tại chúng ta đang làm hàng ngày trong đời sống. Thay đổi là một từ ngữ khó hiểu. Thay đổi cái gì? Thay đổi một mô hình, một quan niệm, một hệ thống chính trị, tôn giáo. Đổi cái này ra cái kia. tất cả những thứ này đều ở trong phạm vi của cái đang là thay cái này thành cái khác do tư tưởng tạo thành t r ù tính và quyết định thì chỉ là cách mạng theo kiểu du y vật. hãy tìm hiểu ý nghĩa của chữ thay đổi có sự thay đổi hay không khi có một động cơ thúc đẩy khi có một chiều hướng mục đích đặc biệt hướng đến một kết luận có vẻ hữu lý. Có lẽ tốt hơn hãy nói chấm dứt cái đang là. Đây là một kết thúc chứ không phải là một chuyển di từ cái đang là đến cái phải là. Vì thay đổi không phải vậy. Nhưng cái kết cuộc, cái chấm dứt, ta phải dùng từ gì cho chính xác nhỉ? ta nghĩ là từ chấm dứt đúng, vậy nên ta sử dụng từ này chấm dứt. Nhưng nếu sự chấm dứt có động cơ và có lý lẽ và là sản phẩm của một quyết định, thì sự chấm dứt chỉ đơn thuần là một sự chuyển di từ cái này sang cái kia. Từ ngữ quyết định bao hàm một hành động của ý muốn. Tôi sẽ làm chuyện này. tôi sẽ không làm chuyện kia ý muốn nếu tham dự vào hành vi đưa đến chấm dứt sẽ trở thành nguyên nhân có nguyên nhân tất có động cơ do đó không t h ự c sự có chấm dứt nào cả thế kỷ thứ 20 đã chứng kiến quá nhiều thay đổi do hai cuộc chiến tranh thế giới cũng như do duy vật biện chứng pháp do chủ nghĩa hoài nghi bao gồm những tin tưởng những hoạt động, những nghi lễ tôn giáo. Chúng ta đang ở trong bước đầu của nền kỹ thuật vốn đã biến đổi rất nhiều thứ. Sẽ có những thay đổi quan trọng khi toàn bộ tiềm năng của vi tính được phát triển. Khi máy vi tính chiếm ưu thế, thì tâm trí con người sẽ ra sao? Đấy lại là một vấn đề khác mà ta cần lưu ý. Chẳng mấy chốc kỹ nghệ hưởng thụ. sẽ thống trị như nó đang trên đà phát triển. Trong khi giới trẻ những sinh viên đang bị dụ dỗ ăn chơi mơ mộng và buông thả các giác quan, thì những danh từ tiết chế và khổ hạnh biến mất. Người ta không còn một ý niệm nào về các đức tính ấy. Có thể bạn không muốn nghe đến những chuyện có liên quan đến khổ hạnh. Từ thở u ấu thơ, bạn đã được huấn luyện tự tìm lấy niềm vui. tự tìm lối thoát bằng hưởng thụ tôn giáo hay những thứ khác. đa số những nhà tâm lý học sẽ bảo bạn phải nói lên những gì bạn cảm nghĩ rằng mọi hình thức kỷ luật đều b ấ t tường và đều đưa đến suy nhược thần kinh. thế là càng lúc bạn càng tiến dần vào thế giới khoái lạc, thể thao và hưởng thụ một thế giới giúp bạn tránh né chính mình, tránh né cái bạn đang là. bạn bắt đầu thực tập khổ hạnh bằng cách tìm hiểu mình là ai. Sự tìm hiểu này không được kèm theo bất cứ một biến dạng, một tiên nghiệm hay một phản ứng nào trước khám phá về bản chất của mình. Quan sát và ý thức thật thoải mái, các tư tưởng và mọi ý nghĩ hệt như quan sát bầy chim tung cánh một cách vô tư. khiến ta nảy sinh một cảm giác khổ hạnh phi thường, vượt qua mọi tiết chế, mọi trò chơi về chính mình và mọi ý tưởng ấu trĩ về tiến bộ và hoàn thiện cá nhân. Đây là một quan sát đưa đến tự do phóng khoáng thấm nhuần phẩm giá của khổ hạnh. Nhưng nếu ta nói điều này với một nhóm sinh viên học sinh thời bây giờ, thì chúng sẽ ngao ngán ngoảnh đầu ra cửa sổ bởi vì chúng đang sống trong một thế giới chỉ biết tìm kiếm thú vui cho riêng mình một con sóc nâu to lớn từ trên cây t r è o xuống m á n g nhâm nhi dài hạt rồi ngồi xuống nhìn quanh quất với đôi mắt to tròn như hai viên bi đuôi xòe ra cong lại và dựng đứng lên thật đẹp ngồi yên như thế được một lát nó bò xuống dọc theo những phiến đá phóng lên cây rồi biến mất hình như con người lúc nào cũng phải tránh né những gì họ đang là, tránh né cuộc sống và tránh né tất cả những gì bao vây họ. thế giới, đời sống thường nhật, cái chết và sự sinh ra. bạn không ý thức được rằng càng trốn tránh chính mình và tìm vui một cách có ý thức hoặc vô ý thức thì sự xung đột, nỗi đam mê nỗi sợ hãi d â n d â n trong bạn vẫn cứ tồn tại và cuối cùng thì chúng làm chủ được tình hình. bạn luôn cố ngăn chúng lại, luôn gắng sức dẹp hẳn chúng qua một bên, thế mà chúng vẫn cứ trồi lên. thú vui vừa là một trong những phần tử chủ chốt, vừa đem lại những chống đối đau khổ và chán nản. dập tắt lạc thú. và khó chịu là một phần của những rối ren trong đời sống. bạn sẽ không tránh khỏi đâu bạn à, bạn chỉ có thể đánh được cơn khủng hoảng trầm trọng và khó dò xét này nếu bạn thực sự dấn thân không những vào tư tưởng của mình mà còn triệt để chú ý quan sát sự biến động bao la của tư tưởng và của cách tôi. bạn sẽ bảo rằng tất cả những thứ đó thật là nhàm chán vô ích nhưng nếu bạn không cẩn thận không đề phòng thì tương lai sẽ còn bị đen tối khó chịu và mờ mịt hơn nữa diễn cảnh này không phải là để làm bạn bị nguội lạnh và xuống tinh thần nhưng nó là một sự kiện hôm nay bạn như thế nào thì ngày mai bạn như thế ấy đây là chuyện không thể tránh khỏi sự việc xảy ra chắc chắn như mặt trời mọc buổi sáng rồi lặn buổi tối. Đây là số phận của con người và của toàn thể nhân loại nếu ta không thay đổi tất cả. Nếu mỗi người trong chúng ta không tự mình thay đổi, không dự đoán phản ảnh của tư tưởng. Thứ sáu, tháng 3 năm 1 9 t 3 h n ă m Hôm nay là buổi sáng thứ hai của mùa xuân. Cảnh vật đẹp một cách lạ lùng. Đêm qua trời đã mưa rất nhiều. Tất cả đều được cọ rửa sạch sẽ y như mới. Và những chiếc lá đều sáng lên dưới ánh bình minh. Ta hít thật sâu cho đầy l ồ n g ngực hương thơm của ngàn cánh hoa và ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. ẩn hiện những c ợ m mây đôi lững lờ. Ôi, sao sáng hôm nay đẹp quá! Nhất là khi nó thuộc về mọi người chứ không phải của riêng ai. Một buổi sáng tinh mơ, buổi sáng mà người ta cầu mong đừng dội qua đi. Không khí ở trên thung lũng này thật trong lành, với ánh sáng thật êm dịu lấp lánh và thanh tịnh. Những cây cam v ớ i những trái vàng ống đã được mưa rửa sạch, sáng bóng lên như đón chào ánh ban mai đầu tiên trong đời. Đất s n g nước và núi đầy tuyết tạo nên một buổi sáng đẹp khôn tả. Ở tít đằng xa kia, những ngọn núi làm đường d i ề n cho thung lũng đang chờ ánh t r ê u dương xua tan khí lạnh của đêm qua. tất cả những tảng đá, những viên sỏi và ngọn suối xinh xinh như bừng sống dậy. Ta hãy ngồi xuống đây, im lặng. x a cách hẳn mọi sự. để ngắm nhìn bầu trời, để cảm nhận mùi đất trọn vẹn và cái thuần tịnh mỹ miều của tất cả những gì đang sống và đang máy động mà không có con người xen vào. Con người cứ như thế mãi từ bao nhiêu thế kỷ nay và vẫn cứ là thế ngày nay, ngày mai, ngày mốt. Thời gian và biến chuyển đã đưa con người trở về với thực tại. tương lai của họ cũng vẫn là như thế. trừ phi có một cuộc cách mạng tâm linh thật sâu sắc và vững chãi. theo quan niệm vật lý cũng như tâm linh, thì thời gian rất quan trọng với mỗi người trong chúng ta. thì giờ để học hỏi, để thu thập một kinh nghiệm, để trở thành và để chết, ta cần thời gian để học thêm một ngoại ngữ. để trao dồi đạo đức, để ăn nói và để đón nhận những hiểu biết. Không có thời gian thì ta khó mà t o m g góp của cải, hầu xây dựng nên một căn nhà. Phải có thời gian để đúc gạch, để đi đây đi đó. Thời gian là một yếu tố tối cao của cuộc sống. Để thu thập, để tiêu xài, để lành bệnh hay để viết một lá thư. Bạn cho là ta cần thời gian tâm lý. thời gian của cái đã xảy ra bị thay đổi trong hiện tại và tiếp diễn trong tương lai. thời gian là quá khứ, hiện tại và dị lai. trong thâm tâm con người bám vào thời gian tất cả hy vọng, hy vọng và thời gian chỉ là một. tương lai với những ngày mai dành dụm cho ta thời gian để nội tâm được trưởng thành là cái này. và thành cái kia. Theo tính cách vật lý thì trở thành là nhỏ biến ra to, còn theo tính cách tâm lý thì từ vị trí tầm thường, bạn tiến dần đến địa vị tối cao. Ta cho là mình cần thời gian để đổi cái này thành cái kia. Những từ hy vọng và biến đổi cũng có nghĩa là thời gian. rõ ràng là ta cần thời gian để đi du lịch, để ghé vào một hải cảng hay một quốc gia nào đó nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình kéo dài, rồi đi tiếp đến một nơi đã định trước. Điểm hẹn này là tương lai. Bạn muốn lập thành tích, muốn thu thập, muốn dung bồi tay nghề qua quá trình thực tập, ư? trong địa hạt ấy thời gian không những cần thiết mà còn là điều kiện tất yếu nhưng rồi sang địa hạt tâm lý bạn cũng nghĩ theo cách đó nhưng sự trở thành về tâm lý có thật hiện hữu chăng chúng ta bảo có xem như lẽ đương nhiên mà ta không bao giờ xét lại tôn giáo và sách vở nói về tiến hóa đã dạy chúng ta là cần có thời gian để biến cái đang là thành cái sẽ là và thời gian là khoảng cách phải vượt qua chúng ta cho rằng sự chuyển di từ bạo động sang bất bạo động có nghĩa là hết cay đắng đến ngọt bùi và cần có nhiều thời gian để đạt được lý tưởng đó trong đời sống ta mù quáng chạy theo mô hình này mà không xem xét kỹ càng, không nghi ngờ gì cả. Ta cứ nhắm mắt tin theo lời thói từ ngàn xưa truyền lại. Quá trình thực hiện lòng mong mỏi ấy thật gây go và là một trong những tai họa của con người. Thời gian biến đổi cái đang là thành một thứ gì hoàn toàn khác hẳn. Có thật sự là thành phần của lãnh dược tâm lý không? những lý tưởng, những lý thuyết chính trị hay tôn giáo có liên quan gì đến sự biến đổi ấy không? không phải đó cũng chỉ là những quan niệm do con người đặt ra, rồi từ đó nảy sinh những chống trái sao? nói cho cùng, thì những lý thuyết phê tả, phê hữu hoặc phê trung lập đều phát xuất từ hành vi nghiên cứu, cân nhắc, phán đoán một ý tưởng. rồi đưa đến một kết luận để không còn thắc mắc gì nữa. Những lý thuyết đã hiện hữu từ ngàn xưa, bao lâu con người còn có thể nhớ được? Chúng có cùng một bản chất với những đức tin, khiến con người chia cách nhau. Sự chia rẽ này ngày càng rõ rệt hơn từ cái tôi, cái tự ngã, từ cá nhân đến gia đình, từ gia đình đến đoàn thể. từ bộ tộc đến quốc gia, những phân chia bộ tộc có bao giờ bị quá tải không? Con người luôn cố gắng hợp nhất các quốc gia vốn chỉ là những bộ lạc dĩ đại, nhưng họ cứ mãi mãi thất bại. Các quốc gia vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Sự tiến hóa đã chia rẽ các đoàn thể và các cuộc chiến vì lý do tôn giáo. hay vì lý do nào khác cứ bùng lên. Thời gian không thay đổi được chiến tranh, sự hiểu biết, kinh nghiệm và những kết luận cuối cùng phát xuất từ đó không bao giờ nảy sinh được sự cảm thông phổ quát, một mối liên hệ với toàn thế giới, một tinh thần tổng hợp. Cần biết xem có thể thay đổi cái đang là, cái hiện tại. mà không để ý đến sự di chuyển của thời gian. Bạn có thể nào thay đổi được sự bạo động mà không cần phải trở nên bất bạo động? Vì như thế là đối chiếu với cái đang là, và là một dao động của tư tưởng. Bạn có thể thay đổi lòng ham muốn với tất cả những gì đồng nghĩa với nó, mà không cần đến thời gian. Bạn phải biết là danh từ thay đổi. có nghĩa là khái niệm thời gian và danh từ chuyển biến không có nghĩa đó vì chuyển biến là sự chuyển di từ một hình thức này sang một hình thức khác nhưng bạn muốn dập tắt ao ước mà không cần đến thời gian ư thời gian là tư tưởng thời gian là quá khứ thời gian là động cơ bạn có thể nào thay đổi xin chú ý đến từ ngữ này mà không cần đến động cơ không từ ngữ động cơ chính nó đã không bao hàm một hướng đi một kết luận sao khi bạn đã có một mục đích thì bạn không cần phải thay đổi cái gì cả lòng ham muốn cũng có một kết cấu phức tạp ước ao thay đổi hay ý muốn thay đổi trở thành một động cơ và chính động cơ này biến dạng cái gì cần thay đổi cái gì cần chấm dứt sự chấm dứt không có t r o n g thời gian mây thông thả tụ lại quanh ngọn núi dần dần che khuất mặt trời rồi tuôn ra những giọt mưa hệt như cảnh tượng ngày hôm qua mùa mưa đang ngự trị vùng này mưa không bao giờ đến trong mùa hè. khi trời nắng hạn thì thung lũng như một bãi sa mạc. bên kia những ngọn đồi là bãi sa mạc kéo lê thê đến vô tận. nhưng sa mạc với không gian bao la lại tuyệt đẹp vào các mùa khác. khi mùa xuân r ủ áo ra đi thì dạng vật đều nóng lên khiến cây tàn hoa rụng. cái nóng khô cằn đã làm tất cả đều trong sáng. thưa ngài, tại sao ngài bảo là thời gian không cần thiết cho sự thay đổi? ta hãy cùng tìm hiểu sự thật mà không chấp nhận, cũng không từ chối những gì đã được nghe nói. hãy cùng bàn bạc để khai triển vấn đề nha. từ xưa đến nay các cụ đã dạy chúng ta rằng muốn thay đổi phải có thời gian phải không? thời gian trở nên quan trọng hơn người ta tưởng. ở đây chúng ta không nên nói đến thời gian vật chất cần thiết cho việc thu thập một kinh nghiệm, mà nên tự hỏi rằng tâm lý có khi nào trở nên đáng kể và tốt đẹp hơn nó đang là khi đạt đến một trình độ ý thức tuyệt để. đây là một dao động của đo lường, của so sánh. bây giờ chúng ta xét đến ý nghĩa. của sự thay đổi chúng ta đang sống trong sự hỗn loạn mê mờ lưỡng lự và thường chống đối cái này hay o bế cái kia chúng ta khoái được khen và sợ bị phạt ta muốn được an ổn nhưng những gì ta làm lại gây nên bất an cái này và cái còn lại làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của chúng ta ta không thể lôi thôi hay lơ là với công việc chẳng hạn. Ta phải chính xác, suy nghĩ rõ ràng và hợp lý, nhưng ta lại không duy trì thái độ này trong phạm vi tâm lý. Ta luôn cần chạy trốn cái đang là, trở nên k h á c hẳn với cái mà ta tưởng tượng ra, tránh né những nguyên nhân của rối loạn. Con hiểu điều này. anh ta nói quá vậy con chạy trốn cái đang là con chưa bao giờ xem xét một cách cẩn thận và ý tứ cái gì đang xảy ra trong con con chỉ tìm cách loại bỏ hoặc tôn vinh cái đang là nếu phải chịu đựng một nỗi khổ thật lớn trong tâm con không bao giờ quan sát nỗi đau đớn ấy thật sâu con muốn tức tốc xóa bỏ nỗi khổ ấy để tìm một nguồn an ủi khác và luôn luôn có một trận chiến để đạt đến trạng thái không biết đau khổ hay phức tạp là gì. nhưng càng cố sắp xếp lại trật tự thì dường như con lại càng bị rối loạn hơn và hậu quả là lắm chuyện rắc rối phát sinh theo. bạn có nhận thấy rằng khi mà những chính trị gia muốn giải quyết một vấn đề thì chính là lúc họ tạo ra vô số rắc rối khác không? và chuyện này cứ tiếp diễn mãi. thưa ngài có phải ngài muốn nói là thời gian không phải là yếu tố của sự thay đổi con hơi nhận ra điều này nhưng chưa hiểu rõ lắm như vậy theo ngài thì con bị thúc đẩy bởi sự thay đổi và động cơ này c h í n h nó lại làm trở ngại sự thay đổi quá vậy động cơ là lòng ham muốn của con và sự khao khát này thúc ép con trốn chạy nỗi chán chường khó chịu để tầm cầu một trạng thái dễ chịu là mình sung sướng một mục đích hay một nguyên nhân cuối cùng, rồi cũng phải phô bày hình trạng của nó về mặt tâm lý. Con hiểu điều này, con nhận được điều ngài nói, con bắt đầu mường tượng ra ẩn ý của sự kiện thay đổi dược thời gian. Thế thì ta hãy tự hỏi xem, có sự nhận thức nào về cái đang là mà không cần có khái niệm thời gian không? nói cách khác thì ta có thể nào nhìn hoặc quan sát cái đang là mà không cần nhắc đến quá khứ, đến những kỷ niệm chồng chất, những tên tuổi, những từ ngữ, hành động không? Ta có thể nào quan sát cảm nghĩ, một phản ứng mà ta gọi là ước muốn chẳng hạn, mà không cần đến sự can thiệp của người tạo tác, của người ôm ấp các kỷ niệm về những sự cố đã qua? thời gian không đơn thuần là chuyện mặt trời mọc rồi lặn hôm nay hôm qua hoặc ngày mai mà là một chuyện phức tạp và tinh tế hơn nhiều để thực sự hiểu được thiên nhiên và chiều sâu của thời gian ta cần phải thiền quán về trường hợp ngẫu nhiên trong đó thời gian ngừng lại ở đây ta không nói đến thời gian hư cấu hay những lý luận dị thường lãng mạn do trí tưởng tượng dễ dời nên mà ta muốn tự hỏi xem có bao giờ thời gian trong lãnh vực tâm lý thật sự động lại? đó mới là vấn đề. Bạn có thể phân tích bản chất của thời gian, nghiên cứu, khám phá xem diễn tiến tâm lý là một sự thật hay một hy vọng mong manh của con người đang tìm cầu một cái gì đem lại an ổn dễ chịu cho mình? Thời gian có bắt nguồn từ trên trời không? khi ngắm nhìn bầu trời với các hành tinh dạp vô số những gì sao, bạn có thể hiểu được vũ trụ với một đầu óc lệ thuộc vào thời gian không? Bạn có cần phải có thời gian để nhận thức và hiểu rõ động tác mạnh mẽ của vũ trụ và của con người để có được tri giác về sự thật vĩnh cửu không? Ta có thể nào gợi ý rằng phải luôn luôn quan sát? chứ không chỉ nghĩ đến toàn thể các động tác của thời gian và động tác này không gì khác hơn là động tác của tư tưởng thời gian và tư tưởng không phải là hai thứ tách biệt nhau hai hành vi hay hai động tác khác biệt thời gian là tư tưởng và tư tưởng là thời gian ta cũng có thể hỏi xem khi nào thì tư tưởng tức là cái hiểu biết hoàn toàn đứng lại cái biết là thời gian giống như tư tưởng và ta tự hỏi xem đến khi nào con người mới thôi tích chứa hiểu biết, thôi gom góp thật nhiều thông tin và thôi tiến sâu vào những phức tạp của hiện hữu. Tư tưởng có khi nào dừng lại khi đang tạo nên tinh túy của tâm linh như nỗi sợ hãi, niềm vui. lòng khắc khoải, nỗi cô đơn, cơn thống khổ và cái khái niệm mình khác người. Hành vi tự kỷ này có thể chấm dứt hoàn toàn không? Chúng chỉ chấm dứt khi chết đi. Đây không phải là cái chết vĩnh viễn mà chỉ là sự đình chỉ một nhận thức về tư tưởng dẹp về thời gian. Suy cho cùng thì biết. nghĩa là tích chứa đủ thứ kinh nghiệm trong thời gian là thu thập mọi sự cố và dữ kiện là dồn chứa vào trong đầu và từ đó tạo nên t i n h t ú y của thời gian khi nào thì bạn cần thu thập và về mặt tâm lý không thu thập có được không điều quan trọng không phải là chọn lọc những tri thức hay những kỹ thuật thiết yếu mà là hiểu rõ bản chất và nguyên nhân vì sao con người thu thập để từ đó hành động rồi phản ứng khi cảm thấy bị xúc phạm hoặc bị tổn thương về mặt tâm lý bởi một lời nói, một cử chỉ hay một hành vi thì tại sao bạn phải ghi nhận sự tổn thương ấy? bạn không thể phớt lờ lời nịnh hót hay mắng chửi để tâm khỏi chất chứa quá nhiều n g õ hầu được thảnh thơi. và chấm dứt thói ngã chấp s a u cái tự ngã do thời gian và tư tưởng tạo thành. bạn luôn sợ hãi cái mà mình chưa hề thấy, gặp gỡ hay quen biết. không ai tạo kinh nghiệm về sự thật cả. muốn có kinh nghiệm thì phải có một chủ đề. chủ đề của kinh nghiệm là sản phẩm của thời gian, của sự dồn chứa những kỷ niệm, những hiểu biết, vân vân. như ta đã từng nói thời gian cần được hiểu bén nhạy và chăm chú bạn có thể nào hiện hữu trong đời sống hàng ngày mà không có chút khái niệm nào về thời gian không xin lỗi từ ngữ khái niệm không thích hợp lắm nhưng hãy nói nội tâm ta có thể nào sống không thời gian những đám mây trên trời không ở trong thời gian và tư tưởng thưa ngài những gì ngài nói quả là một thực tại thường nhật khi nghe ngài nói về thời gian và tư tưởng con cảm thấy những bình luận ấy đơn giản và sáng sủa đến nổi con có cảm tưởng thời gian quả có ngừng lại trong một hoặc hai giây nhưng nếu con quay về với guồng máy của mình với sự chán chường mỏi mệt thì ngay cả thú vui cũng trở nên nhạt nhẽo con sẽ trở lại với sự vận hành cũ củ rích của mọi sự. con thấy thật khó mà buông bỏ cuộc đời này để bình thản nhìn thời gian xoay dần. nhưng con bắt đầu hiểu và con tin là không phải chỉ bằng lời nói suông rằng ta có thể không ghi nhận. nếu con được phép lặp lại từ ngữ ngài đã dùng, con nhận ra rằng mình giống như một cái dĩa lập trình để là cái này hay là cái nọ. nhận ra chuyện này rồi gạt nó qua một bên thì quá dễ nhưng muốn ngừng suy tư và chấm dứt cái thời gian phức tạp thì đòi hỏi sự chú ý tuyệt để và quan sát kỹ càng nhưng ai là người làm việc này nếu chính người làm việc đó cũng là sản phẩm của thời gian con nắm được một điều đúng ra ngài bảo hãy nhìn mà không có phản ứng hãy chú ý đến những chuyện bình thường của đời sống rồi tìm ra trong đó cái khả năng chấm dứt thời gian và tư tưởng. c o n xin c ả m ơn ngài về buổi nói chuyện lý thú hôm nay.